Xin chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube cà phê radio beat ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị các thính giả một tiểu thuyết Trinh thám nữa khá là hay mang tựa đề án mảng bí ẩn của tác giả Phàm Nh Bình dưới dòng độc quả Thanh Bình các bạn được quên like cũng đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theoă án vi Tâm Đắcc là một tên ác bá ở lànhthượng lĩnh hắn đã làm tan nát biết bao gia đình trong lành từ dân thưởng đến quan chức người dân đều căm hận hắn Nhưng không thể làm gì được hắn, kể cả cảnh sát. Vì hắn biết luật, hiệu luật và lợi dụng sự hiểu biết đó để lách luật và liên tiếp phạm pháp. Đột nhiên vào ngày giáp tết, hắn cho cụ tự tử trên cái cây cao nhất làng với một bức di thư để lại. Và cảnh sát nhận được một tin mật báo rằng hắn bị mưu sát. Khi cảnh sát càng kiến dông và điều tra, sự việc lại càng thêm bế tắc. Dân làng thượng lĩnh nhất mực bao che cho nhau và từ cái chết quả vi tâm đắc lại liên tiếp xảy ra các án mạng khác. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Cái tên của bi tâm đắc bị trao liên cây đan trước cộng làng, hưng thăm thôn dân của làng Thượng Lĩnh kéo nhau đến xem trận thách nào như đi xem kịch. Trong số bọn họ không ít kẻ chống ngực đập thình thịch, cứ y như tay thần tay quỷ đang khua chương gõ mõ. Đúng lúc ấy thì gió lạnh như con chó đánh ngươi thấy mùi phân túi, hối hả lao tới cánh ngụy, chẳng trừ một ai chỉ có điều chẳng cái bộ dạng lập cấp tôn đệ ấy lại không phải là những người dân quê ăn mặc phong phanh đưới, mà lại là một số ít những người mặc áo dày dụ, sạch sẽ xẹ mà chỉnh chu. Đám người này thoáng nhìn biết ngay là những cán bộ công chức thu nhập cao mới về quê ăn Tết. Còn phần số còn lại là đám dân quê quanh năm suốt tháng bám rễ ở làng, xu nầy nhìn bi tâm đắc chết, chờ thấy cái y như khán giả đã đoán được kết cục của vở kịch, bởi vậy mà tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn. Bỗng từ trong đám đông, có hai người phụ nữ lao ra, một già một trẻ. Hai người này lao về phía vi tâm đắc, tóm lấy cận chính của y, cách mặt đất chừng 2m. Người tiếp nhón chân bới tay, bắt lấy một chân vi tâm đắc, muốn đẩy thân thể y lên. Chỉ có điều, chiều cao và sức lực của chị ta rõ là đã giới hạn, cái tinh của vi tâm đắc vẫn không chút dịch chuyển. Chị ta trực chờ sự giúp đỡ để đẩy thân thể vi tâm đắc lên phi trình, giẫm bứt lực siết sợi dây buộc quanh cổ y. Xong lúc này, chị ta cũng chỉ trông cậy được và bà lão đang ở bên cạnh mình mà thôi Bà lão át hẳn là muốn giúp chị ta Xong muốn giúp cũng chẳng dễ gì Bởi lẽ bà lão vừa thấp vừa còng lưng ấy Phải nhảy lên thì may ra mới chạm được tới người Vi Tam Đắc Lần thứ nhất, cẫn chân nhảy Bà lão bắt được chức giày giò ở một bên chân Nhưng khi bà lão hạ mình và cánh tay xuống Thì chiếc giày ấy cũng rơi xuống theo bà Bà lão lại nhảy lên lần nữa Thì túng được ống quần của Vi Tam Đắc Lần này từ chức quần của vi tâm đắc đã bị tột xuống Từ xa nhìn lại Cặp đôi trắng ngếu mà thuân dài kia Giống như hai thua thịt tươi trao trên các bếp Còn cái vật mềm nhũng Lúc mặc tốt đùa nằm giữa cặp đôi Khiến ai nhìn gần lại thấy như cái dái dê Kẻ ngó ra nghiêng gần Người hám mồm trợn mắt Kẻ cúi đầu ngượng nhiều Có kẻ lại bên mặt cười mẹ Và lão và thư phụ kia Đâu ngờ lại bị rơi vào tình cảnh chớ trêu ấy Bọn họ cũng chỉ muốn cứu vi tâm đắc mà thôi Bởi nghĩ y còn sống xong từ hành động và hậu quả gây ra Lại chẳng giống như đang cứu người Trái lại còn như là bêu đếu Xin rộng vi tăm đắc thì đúng hơn Bởi vì sự thực là quần của vi tăm đắc Đã bị tuột mất Những chuyện này xảy ra Thì cũng không lấy gì làm lạ Lúc vi tăm đắc còn sống Y đã làm tổn thương hai người phụ nữ này Không biết bao nhiêu lần Bất kể họ Một người là mẹ y Một người là vợ y Tổ lỗi mà y gây ra cho họ Tổ lỗi mà y gây ra cho cả cái làng này dù có chết cả chục lần cũng chẳng thể chuộc hết được bởi thì sao mà bảo giống như đang xỉ được hai người phụ nữ một già một trẻ ấy vẫn tô nóng muốn đẩy thân thể vi tâm đắc lênsông mọi cố gắng đều vô ích việc vi tâm đắc bị trao lên kênh như thế đã được tính toán từ đầu gó chân cách mặt đất chừng 2m ai muốn chiếu y thì cũng đừng hồng với tay tới chết là cái chắc hai người phụ nữ hình như đã nhận ra được điều này quan trọng hơn là hai người còn phát diễn ra Vi Tâm Đắc đã chết, đã tắt tở trước đó lâu rồi Đã hết đường cứu mạng Vậy là đành từ bỏ Mẹ của Vi Tâm Đắc quỳ bệt dưới mặt đất Lai lóc gạo khóc Còn vợ của Vi Tâm Đắc lại không quỳ Cũng chẳng khóc Chị ta thân thở đứng đó Mình mầy hơi lai động, run đẩy Cứ như người bị trúng phong Đó là buổi sớm gió lộng tê tái Nhưng có điều Hình như chị ta không phải run đẩy vì gió lạnh Mà đúng hơn là vì sự lạnh nhạt Của những kẻ xung quanh Trong số đó có một người đàn ông lớn tuổi nhìn sự việc không đọt mắt Vậy là tiến lên phía trước Toạn hô hào thêm vài thanh niên nữa Bọn họ tháo nút dây buộc trên cảnh cây đa Xuất chặt một đầu dây đối tư tư thả ra Vi Tâm Đắc dần dần hạ xuống Rồi được hai thanh niên đỡ lấy đặt nằm trên mặt đất Trước đó Người đàn ông lớn tuổi đã kéo chức quần bị tuột lên cho Vi Tâm Đắc Xong rồi Ông đang nhìn vào cặp mắt chú chơ chơ của Vi Tâm Đắc mà than rẳng Tạm Đắc ơi là tam Đắc, giái chim của mày đã hại đời bao nhiêu đàn bà con gái ở cái làng này thì giờ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi được rồi. Hoàng đế chẳng qua cũng sung sướng giống mày thôi, đừng có chết rồi mà vẫn không nhắm mắt. hơ nhắm mắt lại đi. Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa đưa tay vướt mắt cho Vi Tạm Đắc. Chắc là giống người đàn ông này anh nói có lòng thành, Đức cao trọng vọng, Vi tam Đắc quả là đáng nghe lời mà nhắm mắt. Người đàn ông này còn tìm thấy một bức di thư trong túi áo của Vi Tâm Đắc Nội dung bức di thư như sau vì Tâm Đắc tôi đã gây ra nhiều tội lỗi Này lấy cái chết để đền tội Mong sao mọi người được vui vẻ ăn Tết Vi Tâm Đắc Bức di thư viết sang chính tả được nhiều người truyền thanh nhau đọc Xong chẳng ai muốn giữ lại Nên lại nhét vào trong túi áo y Anh ấy như đều tìm thấy chút lương chi trong con người y Bởi vậy mà ánh mắt thù hận cũng quay ngoay Vợ của Vi Tâm Đắc nãy giờ vẫn đứng đấy Chẳng khóc chẳng đằng Chị ta không ngờ lại nhận được sự cảm thông Thương hại của mọi người Lúc này bốn như kẻ mô lòa trung thây ánh sáng Chị ta chợt quay người lại Quỳ xuống trước mặt đám đông Khấu đầu vừa khóc vừa tạ ơn Thay chồng tạ tội Hoàng Nguyệt Thu tôi xin cảm tạ mọi người trong làng Người đàn bà tự xưng là Hoàng Nguyệt Thu nói Xin được cảm tạ mọi người đã giúp tôi thu sát Hoàng Nguyệt thu tôi bạc mệnh, số khổ Hẹn nạ được gà tới làng thượng đính Làm vợ của Vi Tam Đắc Vi tam Đắc là tiên xấu gia, đều gắn vô độ Không, hắn vốn không phải con người Hắn là tên súc sinh Mà cũng chẳng bằng súc sinh, chẳng bằng cầm thú Hắn rớt đủ mọi tai vạ cho cả làng Rồi còn cha đàm không biết Bao nhiêu đàn bà con gái Giờ thì chết quá đi rồi Tôi biết, hắn ta có chết cũng không đến hết tội Hắn gây ra quá nhiều nghiệp chướng Có chính cái mạng cũng chẳng trục hết Ngàn lưỡi dao sào sắc cắn Cũng không báo hết thủ Cũng không giải hết thận Tôi số khổ bạc mệnh Hèn nạn đến mới làm vợ của Vi Tâm Đắc Vi Tâm Đắc chết rồi Đi rồi Tội lỗi vẫn còn đó Tôi tay nhắn ta trục tội với dân làng Xin được trục lỗi Xin được trục lỗi Bây giờ người cũng đã chết rồi Tôi cũng đã trục rồi Tôi xin dân làng giúp tôi chôn cất Vi Tâm Đắc Ngày mai chôn Không, hôm nay phải chôn ngay Tết tới nơi rồi Tôi không muốn ảnh hưởng mọi người đón Tết, chôn càng sớm càng tốt, như vậy ăn Tết mới ngon, chỉ mong mọi người trong làng vui vẻ vẫn cởi đón Tết. Anh ấy đều cảm động trước lời lẽ biết điều thấu tình đạt lý của người đàn bà mệnh khổ này. Đa phần đã không còn viện được lý do để tiếp tục thù hận vi tâm đắc, cũng không có lý do để cự tuyệt lời tình cộng quả Hoàng Nguyệt Thu. Vẫn là người đàn ông lớn tuổi Có lòng thành Đức cao trọng vọng lúc trước Đứng đang hụ hào, động viên bố trí trai trắng Dân làng nghe lệnh và làm theo Cả toán người ào ao, ao hành động Mỗi người một việc Nào là nhập liệm, nhập quan Chọn đất, đào mồ, xem giờ Lo liệu đám tang chu vi tam đắc Ngôi làng bỗng sôi động hẳn lên Dây pháo đốt ra từ nhà Vi Xuân Anh Có thể xem là âm thanh đầu tiên Đánh tan bầu không khí u út của ngôi làng Khiến cả thôn làng náo nhận hẳn Ngôi nhà của gia đình Vi Dương Anh nằm tách biệt trên đỉnh dốc Là ngôi nhà rách nát nhất Nhưng lại cao nhất làng thượng lĩnh Nó là cao Chẳng qua là vì nó nằm ở trên đỉnh dốc Chứ ngôi nhà ấy thực chất lại thấp lè tè Nó là rách nát Là bởi nếu do với những ngôi nhà tầng bằng xi măng cốt thép Thì nó thực là thảm hại Ngôi nhà này của Vi Dương Anh Vẫn là nhà vách đất từ đời ông cha để lại Tuy đời nào cũng được tu sửa Cơ nới cho động tim Nhưng cũng không thay đổi được bản chất nhà đất của nó Cũng giống như Vi Sương Anh Dù anh ta làm bảo vệ hay thợ sửa chữa trong thành phố Thì cũng không thay đổi được bản chất nông dân của mình Vi Sương Anh đâu phải không cất nổi nhà tầng Anh ta đi làm thuê làm bướn bên ngoài đã mấy năm nay Chắc chắn cũng dành dụng được chút ít xây dự dựng một ngôi nhà bằng gạch vữa xi măng cũng chẳng khó gì Xong Vi Sương Anh lại không xây nhà Cứ chi mà anh ta lại làm như vậy Chuyện này thì thằng con 6 tuổi của anh ta là rõ nhất Lúc thằng bé mới chỉ lên ba Cha nó đã căn dặn rằng Con cha nhà Khi nào mày lên 7 tuổi Cha sẽ đón mày lên thành phố học Cha sẽ đón cả u mày lên đó ở cùng Đôi cả nhà ta sẽ chuyển sang ở nhà tầng Không phải làm nông dân nữa Thế nên ngôi nhà chúng ta đang ở Không cần phải xây lại làm gì cho phiền Vì Xung Anh lần nào tư tỉnh về Cũng đều truất vào đầu thằng bé Cái cuộc sống lý tưởng ấy Năm nay thằng bé đã 6 tuổi Cũng gần lắm với cuộc sống lý tưởng Mà cha nó hứa hẹn rồi Chỉ có điều năm nay cha nó về nhà Lại không thấy nhắc tới chuyện ấy nữa Cha nó thì cứ tưởng Nó đã quên bén đi rồi Nhưng mà nó thì vẫn còn nhớ lắm Bởi lẽ lên thành phố học cũng là giấc mơ của nó Xế chiều hôm qua Thằng bé đã hỏi Vi Dương Anh Cha ơi Con lại lớn thêm một tuổi rồi Lên 6 tuổi rồi đấy Chỉ cần thêm một tuổi nữa Lại có thể lên thành phố học rồi phải không Vi Dương Anh mới về nhà được hai ngày nên hành ngay một cái bà tay lên mặt thằng bé Vi Dương Anh cứ giao lại ra tay với thằng bé như vậy Bởi vì Vi Dương Anh lúc ấy đang điên tiết Đang não ruột Nguyên nhân cũng có thể xem như là liên quan tới chuyện này Ấy là lúc đưa bữa cơm Vi Dương Anh đang bùi đầu uống dầu Thì bỗng dưng nói với chị vợ Tô Xuân Quỳ rằng Đã tiếp tôi không đi làm thuê nữa Chị vợ đang ngậm trong mồm miếng thịt còn chưa kịp nhai bèn hỏi Sao thế anh? Vì Dương Anh chỉ đáp lại đằng Đích muốn đi nữa tôi Dương Quỳnh lại hỏi Sao lại không muốn đi? Vì Dương Anh đáp Đích muốn đi thế tôi tôi Dương Quỳ nói Không muốn là không đi Anh tưởng anh là hoàng đế à? Anh không đi mà được trách Mấy miệng ăn nhà này đều dựa tất cả vào đồng tiền anh kiếm đấy Vì Dương Anh bảo Tao ở thành phố ngắn lắm rồi Thấy ở quê vẫn hơn vậy đã được chưa Tô Xuân Quỷ có đôi mắt đẹp Lại chẳng coi chồng mình ra gì Nói thật trong mắt chị ta Chồng mình là cách hạng chẳng được tích sự gì Là đàn ông trong nhà Còn hứa hẹn sẽ đưa con cái lên thành phố học Rồi còn đón cả nhà lên thành phố Đúng tuần là nói khoác không cần độc thuế Vì Xuân Anh Nước mắt nhìn vợ bảo Mày muốn tao ra ngoài Mày lại không muốn tao ở nhà như vậy Tao không ở nhà hay ho gì cho mày Tô Xuân Quỳ ngẩn người đáp lại Ý anh là gì? Tao không yên tâm với mày Ý tao là vậy đó Vi Sương Anh lại nói tiếp À Tao phải đi khỏi cái nhà này Thì mày mới yên tâm phải không? Vi Sương Anh Anh cứ nói thẳng ra Anh nói vậy là có ý gì chứ? Vi Sương Anh nút liền hai chén rượu Mặt đỏ ngầu Trời mắt chỉ tay vào mặt Tô Xuân Quỳ mà nạt Tô Xuân Quỳ Tao hỏi mày Mày và Vi Tâm Đắc đã làm cái chuyện kia chưa? Tô Xuân Quỳ hỏi Chuyện kia là chuyện gì? Thì này cái chuyện đó chứ còn chuyện gì? Đoạn anh Tam còn làm động tác Ngón tay trỏ bên phải chọc vào hốc Nắm tay trái rút ra chọc vào hai lần liền Tô Xuân Quỳ hỏi Chuyện đó, chuyện kia là cái gì? Tôi không hiểu Vi Sưng Anh đưa tay vỗ đùi Tô Xuân Quỳ Cái lỗ của mày bị nó chọc nát rồi Mày còn giáo bộ gì nữa Mày tưởng tao là thằng ngu hay sao Đối cuộc là mày vi tâm tăm đách Có làm cái chuyện đó hay không Mày nói đi tôi Xuân Quỳ đáp Không có Quý sưng anh vẫn hỏi Không có ư Không có tiền là không có chứ sao Vậy thì sao lại có người mách tao là có tôi Xuân Quỳ quẳng đuôi lên mặt bàn Ngăn giọng nói đứa nào mách Đứa nào mách mày không cần biết Mày chỉ cần biết trả lời tao là có hay không thôi Tôi bảo không có thì anh không tin Tôi bảo có thì anh mới tin phải không Ừ thì đúng vậy đấy Vậy thì được tôi nói cho anh biết Vi xưng anh Anh nghe đây tôi và Vi Tâm Rắc có cái chuyện đó hay không Anh đừng có hỏi tôi Có gan thì anh đi hỏi thẳng Vi Tâm Rắc đi Sao tao phải đi hỏi thẳng cái thằng nhãi đánh đó Anh sợ nó phải không Tao đếch sợ gì nó Không sợ thì đi tìm nó mà hỏi Chuyện này chỉ nghe một người nói thì anh không tin Cũng giống như một người thì chẳng làm ra việc Nếu anh đã không tin lời tôi Vậy thì cứ đi hỏi nó xem Vi Sương Anh bỗng đứng phát dậy nói Mày đừng tưởng tao không dám mà Đi thì đi tao đi cho mày xem Thằng bé Vi Văn Vũ Nãy giờ vẫn đang dòng tay ngay bên cạnh Bây giờ mới lôi quần bố nó Hỏi về chuyện lên thành phố học Vậy là bị ăn ngay một cú tán áp của Vi Sương Anh Vi Dương Anh rất lấy làm hối hận vì chuyện đánh con tối qua Sớm nay khi mặt trời mọc cao ba trượng Ngờ đằng đông Vi Dương Anh bây giờ đang sửa nắng ở sân phơi trước cửa nhà Anh đang nằm thượt trên ghế Miệng ngậm thuốc, chân bắt chéo Ấp ư đôi câu hát Xem bộ như tâm trạng rất tốt Từ lúc anh ta trở về nhà Thì tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn Từng làn khói thuốc nhà ra từ miệng anh ta Lan tỏa trong không trung Thằng con Vi Vân Vũ nắm mò dày Bảnh mắt ra đã cầm con cù Đi thẳng ra ngoài Vừa bước ra khỏi cửa Thì thấy ngay cha nó bèn rụt người vào Xem ra trận đòn hôm qua đã ám ảnh nó Nó dự hôm nay lại bị lính đòn tiếp Vì dương anh đã phát hiện ra thằng bé Trong lòng trượt trỗi dậy nỗi niềm ăn năn Anh đang kêu thằng bé Nhưng nó không dám lóng người ra Vì dương anh bèn đứng dậy đi vào trong nhà Trong thằng bé rụt trè thu mình trong góc tường Anh ta trực muốn dỗ rành Xin lỗi nó nhưng không cất nổi lên lời Thấy bậy vi Sương Anh bên đảo bước thật nhanh vào trong nhà Thằng bé cứ tưởng cha nó đi tìm đôi Cất cảng lao ra ngoài Cha nó cũng nhanh chân đuổi theo Vì Vân Vũ thấy trong tay cha nó không phải đôi mà là pháo Vì Phương Anh nắm một dây pháo dài chừng hai thước bảo thằng bé Vân Vũ cho con này bắn đi mở đốt Thằng bé cảnh giác vẫn đứng dưới bậc thềm không quay người lại Nó nghĩ cho nó muốn dùng pháo để nằm mồi nhử Mãi tới khi thấy cho nó bóc vỏ giấy bọc dây pháo trong lên cây xào cử chỉ giống như là câu cá Nó mới tin là thật Mặt mũi nó bây giờ mới tươi tỉnh trở lại Vì dùng anh rút yêu thuốc ngậm trên mồm đưa cho thằng bé Tâm trạng sẵn khoái sung sướng khôn tả mà không sao kiểm đánh được Dây pháo cứ như song đau phai thịt Nổ đòn đã Bắn tung toé thành những bảnh bụn Vì dùng anh ôm thằng con tinh nghịch lên Không khác nào đang ôm một quả bóng đổ Mà ném trăm phát chúng cả trăm Anh ta hôn điên lịa lên mặt thằng bé Mà tối quan còn tát nó Tứng pháo cùng môi thuốc nổi Chẳng chóng đã truyền tới tay Và mũi của Tô Xuân quỷ Đang hái đau ở sau nhà Trời tàng hấp tấp luôn từ tránh nhà ra sân trước Thấy chồng và con đang hạng hay đốt pháo Người đàn bà u út càng thêm không vui Cất giọng quát 30 Tết còn chưa tới Đã đốt pháo cái nỗi gì Điên rồi hay sao Người xưng anh nói Thích thì đốt tôi Anh thả thằng bé xuống Văn Vũ Vào đem hết pháo giờ đây đốt Đốt hết gì tôi Thằng bé cất cẳng chạy vào trong nhà tôi Xuân Quỷ nói Giờ đã đốt Đốt hết rồi Đêm 30 Với mùng 1 lấy gì mà đốt Đốt hết lại mua tôi Xuân Quỷ trợn mắt nhìn chồng Anh lắm tiền nhỉ Không có tiền không phải mua vui cái đã Hôm nay anh bị chập dây thần kinh nào vậy hả Đầu bị sâu bọ chui vào Hay là bị xoắn ruột Vy Xuân Anh nhìn chăm chăm vợ mình Vẫn chưa hay biết mọi chuyện nói Vy tâm Đắc chết rồi Tô Dân Quỳ ngẩn người Cháu cụ chết Vy Xuân Anh chìm thêm Rau trong tay Tô Dân Quỳ đốt cả xuống đất Thằng bé 6 tuổi bây giờ đang khó nhọc Ôm một chồng pháo đi lại Giống như đang ôm mấy viên gạch Vy Xuân Anh vội đón lấy Ngăn thằng bé nói Văn Vũ bố con mình không đốt nữa Thằng bé nói Sao lại không đốt nữa Đốt hết rồi 30 với mùng 1 Không còn cái để mà đốt nữa Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời Quay người ôm pháo chạy vào trong nhà Tô dân quỷ vừa đòi còn chưa ra như tượng đất Bỗng trở lên linh hoạt Đuổi theo dành lấy chồng pháo trong lòng thằng bé Đem ra giữa sân Chỉ ta sẽ hít bọc dính của trồng pháo Ném xuống đất Đoạn chừa tay ra bòi chồng bật lửa Nhưng vì sương anh không đưa Tô dân quỷ nói Chị anh mới được phép sung sướng Còn tôi thì không được pháp sung sướng phải không Vì xưng anh đáp Cô sung sướng thì có có gì mà sung sướng Tô Xuân Quỷ lật đật Bước tật nhanh vào trong nhà Không lâu sau chỉ đang cầm một quét củi đi ra Vì xưng anh vội vã vừa đông pháo dưới mặt đất lại Không cho Tô Xuân Quỷ đốt Có cho đốt hay không Không cho Không cho Không cho phải không Vì tôi đốt nhà tôi đốt nhà Dựng lời Tô Xuân quỷ quả nhiên cầm theo nắm củi lửa Tiến về phía góc tường chất củi giả thấy vậy Vi Dương Anh bèn lao tới Ôm lấy Tô Xuân quỷ đang mất kiểm chế Mẹ nó à Chuyện trước kia tôi và mẹ nó không nhắc tới nữa Từ nay về sau chúng ta sẽ yên ổn và sống Đã tết tôi lại ra ngoài làm thuê Kiếm tiền lo gia đình Với đã được chưa Tô Xuân quỷ không phản ứng gì Chỉ ta lại đỡ đẫn y như tượng đất Xong sự thật là Làng thường lĩnh bắt đầu hạt náo hẳn lên Mà không thể dừng lại được Tiếng pháo từ nhà Vi Sương Anh Như là tín nhiệu tôi túc nhiệm phấn chấn của dân làng Khiến đồng dạ và tay chân Người ta cũng độn đẳng theo Các cụ dân nhất loạn văng tiếng pháo Gà bay chó nhảy Không khí vui tươi của ngày Tết Đã đến sớm với ngôi làng hỗn loạn đau thương này Chủ nhiệm trị An Hoàng Bảo Ương Đang mài dao lè sẹt Con dao sắc được nật qua trở lại Trên mặt đá mài Hệt như một con cá đang Cánh tay mài dao quả hoàng bảo ương Đầy sức mạnh Giống như đường dây có dòng điện chạy qua Cái đồng hoánh của ông ta cũng bóng loáng như bóng đèn Một con lợn nặng cả tạ Đang nằm ngủ phi phò trong chuồng Hoàn toàn không hay biết chuyện sát tế Sắp sửa diễn ra Theo kế hoạch ban đầu của chủ nhân 29 tháng Chạp mới là ngày nộp mạng của nó Chỉ có điều kế hoạch đã bị thay đổi Con lợn này hôm nay đã bị đem ra thịt Vậy là do với kế hoạch ban đầu Nó bị mất đi 5 ngày sống sót Bây giờ đương là buổi trưa Ngày 14 tháng chạp Những người được gọi tới giúp việc Anh ấy đều khắp khởi mừng ra mặt Bọn họ đều là huynh đệ kết nghĩa Thân thiết của Hoàng Bảo Ương Đó là Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song Trong đó Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên Là anh nhăm ruột Còn hai người kia Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song Cũng là anh nhăm ruột Năm huynh đệ bọn họ trung sức thịt một con lợn Hoàng Bảo Ương tay cầm dao mổ Nết cẳng chân quẻ do trước đây Bị viêm tăm đắc đánh gãy Dẫn huynh đệ đi về phía chuồng lợn Bọn họ cơ như Không nói với nhau lời nào Xong nãy phương hợp hết sức ăn ý Hai anh em vi dân toàn tóm được cẳng trước Còn hai anh em vi bộ bình Phụ trách tóm hai cẳng sau Bốn người cùng nhau ra tay Tóm lấy con lợn khinh ra khỏi chuồng Rồi đặt xuống trước kế dài đã được bày sẵn Hoàng Bảo Ương đã đứng dặn hắn sẵn sàng Một tay rút chặt mõm lợn Còn tay kia nắm chặt con rau sắc. Ông ta dùng lưỡi trước quả đầu con rau Nhẹ nhàng chọc và nhát dưới cổ lợn Nhắm chuẩn cổ họng của nó Đoàn lại tay cánh tay cầm dao của Hoàng Bảo Ương Dĩ mạnh Con dao thoát cái đã đâm vào cổ họng lợn Chỉ để lộ cán rau ra ngoài Hoàng Bảo Ương nắm chặt cán rau Xoay một vòng trong họng lợn rồi mới rút ra Con lợn ấy Dưng diễn máu tươi của mình Trong tiếng thét dữ Máu phun trào vào chậu Hơi nóng bốc lên Giống như phôi thép nung nấu chảy Hoàng Bảo Dòng vẫn bịt mõm lợn Vậy mà tiếng thét của nó vẫn ít ngõi đinh tai Y như tiếng giống suệt ngang màn trời Trong ngôi làng này Vọng cả đến tai những thôn dân đang đào mồ Bên gầu hoang ngoài làng Trong lâu sau Họ đã nhận được lời mời thiết đái Từ nhà Hoàng Bảo Ương vào tối nay Lời mời cửa miệng khiến đám trai làng Đang lấm lem đất cát Như đợt tắm trong gió xuân hưng ngực khi thế Khách được mời không chỉ có bọn họ Ngoài người nhà và họ hàng thân thích Quả vi tam đắc Thì đa phần đều nhận được lời mời của Hoàng Bảo Ương Nếu không mời cả nhà Thì cũng mời đại diện Mà ai cũng ngợt đầu nhận lời Truyền đặt lời mời Không ai khác chính là con trai của Hoàng Bảo Ương Hoàng Khang Hiền Cậu sinh viên năm thứ ba chạy đôn chạy đáo như con trâu Truyền đặt lại lời mời của cha cậu ta Tới các nhà trọn vẹn chuẩn xác Không biết có phải là do được nhiều người giúp đỡ Hay là vì quan loa cậu thả Mà khi mặt trời xế đằng Tây Thì việc chôn kết vi tăm đắc cũng đã hoàn tất Một cỗ quan tài sơ sài đượcêang gỏ hoang ngoại làng cô quân tài này vốn là quả mẹ vi Tam đắc chuẩn bị trước cho mình có đầu giờ đã bị con trai chiếm dụng quan tài Tuy sơ sài sau lại nặng hết sức vì Tam đắc trước lúc chết bốn đã cao to vạn vỡ lúc này lại như được đót trong cân thủy ngân vào trong bụng chết rồi còn thành tội những người khiêng hắn bốn người khing quan tài liên tục đổi bay tự hồn h nếu không phải cho kịp lời mời của Ho Bảo ương, Bọn nó át hẳn danh hại chiếc quan tài xuống mà nghỉ ngơi Hoặc là kéo lê nó mà đi Chiếc quan tài được khiêng lên gỏ hoang đầy khó nhọc Sau đó thì được thả xuống huyệt Đất đảo lên giờ lại được nấp xuống Từng mảng đất màu vàng đột Dần lớp bùi cỗ quan tài Cuối cùng tạo thành một cái ụ hình nón Kẻ sống ra vô độ vi tâm đắc Từ nay về sau sẽ vinh viễn bị lùi sâu dưới lòng đất Không còn được thấy ánh mặt trời Những kẻ từng chịu đủ mọi xì nhục Trên ép từ nay đã có thể vùng mình giải phóng Đã có thể ướt ngực dưng mày được rồi Ngôi lặng cũng không còn bị phổ bóng đen nữa Mẹ và vợ của Vi Tâm Đắc Không có mặt ở nơi hạ táng Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của mọi người Mẹ của Vi Tâm Đắc là người đầu bạc Sao mà nỡ tiến cải đầu danh Còn Hoàng Nguyệt tu Tuy không phải người đầu bạc Nhưng ai mà đó cơ xử thì đều hiểu Lúc Vi Tâm Đắc còn sống Lòng chị ta đã chết từ lâu chí ta từng nhảy dung hai lần, uống thuốc dung một lần, mỗi lần chết đi xuống lại là một lần hoán đổi hồn phách, ngoài danh phận làm vợ, thì nhục thể và con tim chị ta từ lâu đã không còn dính dáng gì tới vi tam đắc. Nhận được lời mời, dân làng lũ lượt kéo nhau tới nhà Hoàng Bảo Ưng, nhà họ Hoàng, từ trong rừng hoang ngồi kín cả tám mâm, con lệnh cả trong kinh chưa nay còn say ngủ, giờ đã biến thành căng bớn trên bàn tiệc, cũng là lúc cái dạ dày trống đói mà cái miệng thèm hơn cả. Các vị khách lâu ngày mới được ăn mặn Lúc này cắm đầu vào ăn hệt như hổ đói Thì rượu được tuân vào miệng Đi qua ruột, đổi đồ cảm vào dạ dày chứ cần nhìn vào những cái miệng bóng nhoáng mỡ Và khuôn mặt đỏ hừng Là có thể nhận ra ngay sự no say thỏa thuê Cùng sự hài lòng với gia chủ Những ngày cũng đó Đám cỗ ngon lành bỗng dưng mà có này Hoàn toàn là từ cái chết của Vi Tâm Đắc mà ra Cái chết bất ngờ của Vi Tâm Đắc Đã đem tới niềm vui bất ngờ cho bao nhiêu kẻ Nhất là những anh chồng từng chắc chắn Hoặc nghi vợ mình bị vi tâm đắc cưỡng bức Cả những kẻ từng bị nắm đấm Ngậy gọc của vi tâm đắc dọa nạt Thậm chí cả những kẻ xuất bị Gian phu dân phủ miêu sát Cung phu sướng khôn xiết Đám đàn ông ấy hiện giờ đã phần đều Đang ngồi cùng nhau Nốc rượu no say Miệng nhồm nhòm thịt Nhưng trong bước cố bày ra Vì cái chết của vi tâm đắc này Tuyệt nhiên không ai nhắc tới y Ai nấy đều lặng đi Tránh nhắc tới y Chỉ say sưa với rượu và thịt Sau đó chỉ là cái không khí của lúc bắt đầu bữa cỗ Sau đó tình hình đã có sự chuyển biến khác Vì sự kích thích quả men điệu Không ít người đã không còn kiềm chế được Chẳng cách nào ngự hoang thoát cương Trở nên hống hách, ngông quần Không còn giữ được bồn miệng Bọn bay tôi nói xem Còn cho được vui tâm đắc ấy Còn chưa cắm rừng ai trong cái làng này Người lên tiếng hỏi là Mông Kiệt Là cây ở trời duy nhất ở làng Thượng Lĩnh Anh ta tiểu lượng kém Vậy nên mới bị thấm men điệu trước tiên Ngày trước chuyện hôn sự giữa anh ta với Hoàng Mỹ Vân Con gái của Hoàng Bảo Niên Cũng làm vì uống chưa được nửa cân điều Đã chủ động bàn chuyển tới làng thượng lĩnh ở rẻ Con trai của Mông Kiệt Năm nay đã 2 tuổi Họ Hoàng Xong có kẻ mách rằng Thằng mấy ấy phải mang họ vi mới đúng họ Họ vi nhà vi tăm đắc Chỉ có điều những lời đồn thổ này Chưa tới tai Mông Kiệt mà thôi Khi nghe Mông Kiệt hỏi vậy Những người có mặt đều sửng người Sau đó lại giả bộ cơm điếc Bùi đầu uống rượu tiếp Mông Kiệt lại nói tiếp Theo tôi thấy Thì trong 8 mâm cổ này 10 ông thì ít cũng phải có tới chín ông Anh ta vừa nói Vừa đào mắt giò xét Những người đang ngồi cùng bàn Và ở các bàn khác Ánh mắt xăm xoay Thâm độc lướt tới từng người Tôi thấy 10 ông Phải có tới 8 ông chứ chẳng ít Mông Kiệt lại bổ sung Lời lẽ của Mông Kiệt đã động chạm tới đại kỵ Khiến đám người nổi giận Đúng là chuyện nào không mò ra Lại moi đúng cái chuyện này Hướng hổ tối nay Mông Kiệt còn là khách không mời mà đến Không mời mà đến đã đành Đằng này còn đi bới móc chuyện Những người bị ánh mắt của Mông Kiệt lướt vào Lúc này đã không còn nhịn được nữa Bọn đọ nhau lên trúc rượu Chọc mấy Mông Kiệt Mông Kiệt Nhà mày có nuôi chó hay không Đếch nuôi phải không Ồ Vậy thì đếch đánh hơi được mùi gì trong nhà mày rồi Mà đích cần đánh ngơi đâu Nhà mày chắc có gương chứ nhỉ Tối nay mày về nhà xoay gương cho ký đi Rồi ngắm cho kỹ thằng con mày Nhắm mặt mũi đó Xem nó có giống mày hay không tôi hỏi xem nó có phải con mày hay không Thế đám người năm bồm bảy lưỡi Búng Việt cũng nôn nóng cả nên Anh ta vung tay xoa những kẻ đang bu vào mình Rồi nói Sao mà có cư xử đó được Bảo vi tâm đách cắm rừng tôi Tuyệt đối không có chuyện đó đâu Sao lại không có được chứ Hoàng Mỹ Vân là em họ của Vi Tâm Đắc Mẹ vợ tôi với bố nó là anh nhăm ruột Vi Tâm Đắc thất đức tạo nghiệt tới mức gì đi nữa Thì cũng không thể ngay cả em họ cũng không tha như vậy được Một họ có quan hệ huyết tống Nếu làm cái chuyện đó thì là loạn luân, hiểu không hả? Vi Dân Toàn bị Mông Kiệt trợn mắt phản bác Đã không còn bình tĩnh được nữa Mới tim mày chưa hiểu rồi Xâm đa mày đúng là chưa hiểu thật rồi Quấn dòng chân điệu này rồi tao sẽ nói cho mày nghe Hoàng Mỹ Vân đích phải là con đẻ của Hoàng Bảo Niên gì hết Bố mẹ vợ mày nào có đẻ được con Hoàng Mỹ Vân chỉ là được nhận về làm con nuôi thôi nó được đẻ ra vài tháng thì được nhận nuôi Chuyện này e rằng ngay cả Hoàng Mỹ Vân cũng không biết Nhưng mà tao thì lại biết rõ đấy Và nhiều người trong cái làng này cũng đó là mười Chỉ có mày và Hoàng Mỹ Vân không biết thôi Tao nào cũng muốn cơ đa Nhưng mà hôm nay mày làm anh em mất vui Nên tao đành phải nói Chuyện tao nói đều là sự thật Không tin mày cứ hỏi mọi người thì rõ Ánh mắt của Mông Kiệt lướt về phía mọi người Nhưng muốn xác minh lời nói quả vi dân toàn Ánh mắt của Mông Kiệt chẳng trống đã đượm về thất vọng và đau thương Không những vậy còn thể hiện ở hành động Mông Kiệt đứng dậy loạn tròn bước ra ngoài Chỉ trong bộ giảng cũng đoán được xem chừng Như y muốn về thật nhanh để tạo phạt vợ và bố mẹ vợ Xong không ai ngăn chặn Cứ mặc anh ta bỏ đi Ở cái làng hốt loạn này Giờ đang chẳng còn bí mật nào có thể giữ kiến được nữa Cứ nói toàn ra như vậy lại hay Chỉ có làm như vậy thì sự tình mới giả đơn Tỏ rõ cho được Chẳng hạn như Chuyện bị vi tâm đắc cắm sừng thì đã làm sao Đằng nào thì cũng là bị cắm sừng rồi Cũng chẳng việc gì phải che đẩy Dù sao Anh tôi nó cũng đều bị cắm sừng như nhau cả thôi Đều là vua trong cùng một đầm Còn cần so bị cái nỗi gì nữa Dù sao thì vi tâm đắc cũng chết rồi Đã chôn dưới đất rồi Mưa tủ đã được báo Môi hận đã nguôi Nỗi sỉ nhục cũng đã được rửa sạch Nên cũng chẳng tội tình gì phải ôm hận thù và xỉ nhục, trừ vì không muốn sống yên ổn. Cứ thỏa thuê mà uống dụng mời nhà Hoàng Bảo Ương đi, truyền bẽ mặt thì cứ quảng quách nó đi cho đổi. Câu đầu tới mức nào không phải bước qua, bước qua được cái hố này không chừng cuộc sống yên bình lại đang ở trước mắt. Mông gịch đi đổi cũng xem như mang theo cái sự cụt thứng đi theo, mọi người lại tiếp tục uống rượu hoạt động tâm lý tự mãn. Thỏa thuê và tự tin cũng được phô bày ra hết bằng động tác và vẻ mặt hạ hê Nhiều người bắt đầu chơi trò thách rượu dùng trí tuệ để uống rượu Bọn nó kết đội, theo gia tộc hoặc là theo họ để thi thố trong hợp lý và công bằng Tiểu lệnh được cất lên rõ rạc, y như tiếng hát văng vẳng Động tác cánh tay của bọn họ thành thục, linh hoạt như điệu nhảy hoa cùng tiếng ca Chỉ có một số ít không tham gia trò chơi Số này đang thì tào, thận trọng bàn luận về cái chết của Vi Tam Đắc Một cây ác nhân như vi Tâm Đắc Thì vì cơ gì lại đi trao cổ chết chứ Đúng vậy Câu hỏi này cứ hãy được khơi ra Là ngay lập tức Lên trở thành một câu hỏi nan giải Khó lòng hiểu nổi Vy Tâm Đắc vì cơ gì mà tự sát Thật không hiểu đây là cái đạo lý gì nữa Y sống đủ đổi ư Trang sống đổi ư ăn nằm với bao nhiêu đàn bà Hơn nữa lại còn được chơi không Xưng ăn nhắc làm Lại không lo cái ăn cái mặt Cũng chẳng bao giờ thấy thiếu tiền tiêu Sống sung sướng như thế Nếu là người khác thì cũng thấy đủ lắm rồi Chết cũng đáng lắm Nhưng kẻ tục tàn như vi tâm đắc mà lại cảm thấy đủ Cảm thấy ngắn hay sao Y còn hận nỗi Mình không phải là hoàng đế Không thể trừng thọ trăm tuổi ấy chứ Thậm chí Y còn đề phòng có kẻ hắm hại mình Bởi lẽ Y làm nhiều chuyện xấu Người muốn lấy mạng Y cũng chẳng ít Trong sức mộng của nhiều người Không biết Y đã chết bao nhiêu lần rồi Và không biết còn bị chết theo bao nhiêu kiểu nữa Xong suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ Mộng cũng vẫn chỉ là mộng mà thôi Sự thực là vi tâm nắc vẫn sống sợ sợ ra đấy Chẳng khác nào hồn dưỡng cứ mặc sức đớp người Ăn thịt người Nhưng chẳng ai dám động tới cái móng tay nó Bởi lái động vào nó thì phạm pháp Nên chẳng đành dẫn dục mà nuốt hận thôi Con dã thu này rõ ràng đã hết sức sợ chết Cứ chi lại nghĩ tới chuyện đi tìm cái chết chứ Mà sao lại còn tròn cách trao cổ tự vẫn chứ nhỉ Thực là không hiểu nổi Muốn ngờ vực và trạng thái cảm xúc như mưa hôn độn Khiến người ta không sao lý giải được Những người nghĩ tới câu hỏi này Vốn là những người có đầu óc Nhưng chính họ cũng rơi vào bế tắc Và bị làm khó Họ chỉ còn biết nắc đầu từ bỏ Không muốn nghĩ về nó nữa Uống rượu cái đá Cho dù có làm nguyên nhân gì đi nữa Thì Vi Tâm Đắc cũng chắc chắn là đã chết Chắc chắn đã trao cổ chết đi rồi Tự nguyện với nhân dân Tự tuyệt với nhân dân Tự tuyệt với cái làng thượng lĩnh này rồi Đây là sự thực Sự tực quan trọng hơn nguyên nhân Bây giờ quan trọng nhất là phải vui dây Uống điệu cái đã Chẳng chóng mà bọn họ đã tích cực Gia nhập đội ngũ đang chơi đấu trí thi điểu So với việc suy nghĩ về sinh tử Thì chơi trọng oàn tù tì này Rõ mới là thế mạnh của bọn họ Nguy Dương Anh chờ mãi sau cùng Mới xuất thủ và thắng liền 5 người Trở thành con hắc mã trong buổi tiểu đàm Ngày hôm nay Những ngày sau đó Chính xác là từ ngày 24 Đến ngày 29 tháng trạm Làng thương lĩnh ngày nào cũng có nhà giết lợn thiết khách Ngày nào cũng là lễ Tết người nào cũng có những con ma men ngã vật Ở vệ đường bờ ruộng Ngày nào cũng có đôi vợ chồng hoa hảo ân ái Nếu đem ra so sánh Thì đêm 30 Tết Lại trở thành một ngày điều hưu và tẻ nhạt Bởi vì lợn đã thịt sạch trước Tết rồi Pháo cũng bị đốt chẳng còn lại bao nhiêu Điều trẻ bé bé cũng bị sắc đổi Còn mấy chuyện vợ chồng ấy thì Cũng thấy nhọc rồi Niềm vui sướng thì đa cũng có giới hạn của nó chương 2 Ngày mùng 1 Tết Hai chiếc xe cảnh vụ chạy tới làng thượng lĩnh Bốn người cảnh sát lần lượt từ trên xe bước xuống Họ vốn là muốn đến nhà bí thư thôn Vi Giang Sơn trước Có điều người muốn tìm gặp lại không có nhà Theo đời người nhà thì ông ấy đã tới bệnh viện huyện Để thăm bệnh trường thôn Vi Bi Vinh Sinh Đổi Vậy là bọn họ lại tới nhà của chủ nhầm chị An Hoàng Bảo Ương Hoàng Bảo Ương chỉ nhận ra một người trong số họ Đó là đồn phó đồn công an xã Điền Ân Qua giang bục huyết liệt và thần thái nghiêm trình của bọn họ Thì cũng đoán được không phải tới để chúc Tết Đơn phó Điền Ân bây giờ mới giới thiệu Chủ nhậm Hoàng Đây là đội trưng sát của Cục Công an huyện Ông ấy trời tay vào viên cảnh sát có cảnh hàm cao nhất nói Đội trưởng Vi Phong Đoạn lại chỉ về phía hai người cảnh sát cấp bậc như nhau Cảnh sát Chu Long và Pháp Y Tô Phóng Hoàng Bảo Ương trời tay ra Toàn quân bắt tay đội trưởng Vi Phong Sau người này lại không buồn rút tay ra khỏi túi quần Hoàng Bảo Ương lại chữa tay Vì phía cảnh sát Trung và Pháp Y Tô Lần này thì đã bắt tay được với họ Hoàng Bảo Ương xem như Cũng giữ được chút thể diện Đoạn ông ta hô con trai lớn Hoàng Khang Hiền rót trà mời khách Còn bình thì kê ghế mời các viên cảnh sát ngồi Phó trưởng Điền Ân Sau khi nhận được cái đánh mắt của đội trưởng Vi Phong Thì bèn nói với Hoàng Bảo Ương tôi khỏi ngồi Chúng tôi và thằng vấn đề luôn là tên này chủ nhiệm hoàng Ngả chúng tôi được hay tin báo rằng cái chết của bi tâm đắt là do bị săn hại Hoàg Bảo ương ngây người thẳng th chú tể đêm khiên đi đường thì đột nhiên có người gọi tên sờ gá vậy ông ta đổi ra gà nói ai báo tin cậu ta do lại cho cổ tư vẫn mà cả làng chúng tôi đều tận mắt chống thấy cho cổ trên cây đa già ở cổng làng phải rồi cái đâu cậu ta còn biết cả di tư nữa Nhiều người còn bảo là đã nhìn thấy bức di thư đó Với di thư đâu? Điện ấn hỏi Hoàng Bảo Ương nói Hôm đó tôi không có mặt ở hiện trường Nên không thấy di thư Theo tôi thì chắc là đã chôn theo với người rồi Các anh có thể đi hỏi những người đã đọc di thư Rất nhiều người đã đọc nó Để lại cả di thư nữa Còn không phải là tự sát hay sao? Điện ấn nói Tự sát hay mưu sát Chúng tôi cần phải điều tra Người chết đã được chân kết rồi phải không? Hoàng Bảo Ương nói Đúng rồi chôn vào ngày hôm đó rồi Tại sao lại không báo cáo Cảnh sát chu nói Đoạn anh ta táo căng tay ra Rồi vỗ vỗ vào ống tay áo Đa chiều rú bụi Mà cũng như là để tỏ vẻ bất mãn Cũng vì đoán định là trao cổ chết Cho nên mới không thông báo Hoàng Bảo Ương nói Hơn nữa Người nhà cũng yêu cầu phải trôn kết ngay Trong ngày hôm đó Dù gì cũng tên nhất tới nơi rồi mà Hãy ảnh hưởng dân làng đón Tết, vậy nên mới chưa cầy vi tắm đặc này. Cháu cô chết thuộc vào loại tử vong phi tự nhiên, tử vong bất thường. Đội vi phòng cất giọng lên tiếng, ánh mắt lườm Hoàng Bảo Ưng. Tử vong phi tự nhiên, tử vong bất thường là phải báo cáo, tại sao lại không báo cáo? Chẳng lẽ một tổ nhiệm chỉ ăn như bắc mà ngay tới điều cơ bản này cũng không rõ hay sao? Lời phê bình của đội trưởng Vi Phong hết sức nghiêm khắc Hoàng Bảo Ương đã nhiều Đây chính là nguyên nhân khiến ông bị đội trưởng Vi Phong cự tuyệt bắt tay Ở đất xin lỗi Hoàng Bảo Ương nói Đoàn bố đầu nói tiếp Tôi nhất thời hồ đồ nên quên mất Người chết được chôn gất ở đâu Điền Ấn hỏi Thái độ của Điền Ân dành trong Hoàng Bảo Ương Cũng chưa tới nỗi gay gắt Do là hai người họ có quan hệ quan lại Và cũng có chút tình cảm Cũng phải thôi Nếu công an xã và chủ nhiệm trị an xã Mà không có quan hệ và tình cảm thì mới là lạ À Hoàng Bảo Ước lạnh gần người Trôn ở Trôn ở À tôi nhớ ra rồi Ở gò đất phía tây ngoài lành Ông Tam bừng thầm vì hôm mời điệu Đã hỏi người bên cạnh vì Tâm Đắc chôn ở đâu Pháp Y Tô nói Chúng tôi cần tiếng nành tham nghiệm thử thi của người chết bác có thể dẫn chúng tôi đi xem được không Được, được chứ Hoàng Bảo Ương liên mồm nhận lời như là muốn lấy công trục tội vậy Hoàng Bảo Ương dẫn đầu đi ở phía trước Đi được một đoạn Pháp Y Tô mới phát hiện ra Ông ta bị quẻ chân bây giờ mới ái ngại nói Phiền bác quá Hoàng Bảo Ương đáp Ồ không có gì Ông ta cảm nhận được sự ôn hòa từ phía cảnh sát Tiếp tục dẫn đoàn người đi về phía trước Cảnh sát Chu Long thực ra đã phát hiện Chủ nhiệm trị An là một người què chân Trước cả pháp y tu trên là phản ứng không nhanh nhảy bằng người mà tôi Cảnh sát Chu trông dắt người gây gò Lại què chân của chủ nhiệm trị An Cũng thầm ý thức được rằng Ngoài dẫn đường ra thì không thể chung cậy Vợ ông ta giúp đỡ thêm việc gì sau đó nữa Công việc tiếp theo Chính là phải khai quật mổ Phần việc cần tới thể lực này Cảnh sát không thể đơn phương làm Càng không thể để độ trừng vi phong Động thủ Vẫn phải kiếm thêm người trợ giúp Cảnh sát chu vẫn là người suy nghĩ trú đáo Bởi nói với Hoàng Bảo Ương Chủ nhậm Hoàng Chúng tôi cần người trợ giúp Có thể gọi thêm vài thôn dân đi cùng hay không Hoàng Bảo Ương ngoảnh đầu lại đáp Được cần mấy người Và bốn người là được Kêu họ mang cho quốc sẵn nữa Hoàng Bảo Ương mắc điện thoại ra Lần tìm trong danh bà Ấn nút gọi Sau đó tạch qua một bên gọi điện thoại Cảnh sát chu và Pháp Y Long không hẹn mà cùng lúc móc điện thoại ra xem Cảnh sát chu nói Không ngờ ở đây cũng có tín hiệu Điền Ấn nói Có đấy nhưng chỉ có sóng của mobile thôi Không có sóng Unicom Pháp Y Tô nói Tôi dùng mạng Unicom chẳng trách không có sóng Lát sau trên con đường làng ngoan ngào xuất hiện bốn người Vai vác tay sách nào những quốc xèn sọt tre từ đằng xa đi lại Bọn họ chính là bốn huynh đệ Từng giúp Hoàng Bảo Ương mổ lợn Vi dân toàn, vi dân thiên, vi mộ bình và vi bộ song Lần này cũng vậy Vừa được hô gọi là bọn họ lập tức có mặt Để giúp đỡ cảnh sát Cảnh sát và thôn dân Dần thành một đội ngũ kể sát nhau Trông như một giải lụa di chuyển đong ngoài làng Trên gõ đất hoang Một ngôi mổ mới đắp trông nghệt như một con gà Đang ấp trứng Đứng trụng hộ mở đó Xung quanh cỏ lau mọc cao tới đầu gối Đuần người men đứng đi của người dẫn đầu tới bên ngôi mộ. Xin dụ đất trước mộ, thấy có cắm mấy bóng hương, còn đặt một ít gạo và tần của tiền cũng, chứng tỏ mấy ngày nay đã có người tới cúng mộ vi tâm đắc. người từng giữ vi tâm đắc này rốt cuộc là ai. Cảnh sát Chu Long giơ máy ảnh đã chụp lại ngôi mộ. Đội trưởng Vi Phong đánh mắt sang Điền Ân, Điền lập tức chỉ thị đảm bộ với bốn vị tôn dân mà Hoàng Bảo Ưng mời tới. Cứ dáng như bố điều bộ và đấm mộ. Khiến nó bị sới lên Bị hủy hoại Bốn người đàn đông Vi dân toàn Vi dân tiên Vi bộ bình Và vi bộ song Đồng tâm hiệp lực Vui đầu làm việc Hoàng Bảo Ương như sư phụ Đứng bên cạnh chỉ đạo bọn họ Bốn cảnh sát Chỉ việc đứng một bên quan sát Trước khi quan tài được mở ra Thì đây chính là khoảng thời gian Nhàn rỗi hiếm có của họ Bốn người cảnh sát hút chung một loại thuốc Vốn ra là có bốn loại Vì mỗi người đều mang theo Một loại thuốc lá khác nhau Xong lúc cùng nhau Móc thuốc lá ra để tỏ mặt Thì có 3 loại đã bị đào thải Bởi vì có một loại rõ ràng là cao sang hơn hẳn Đó chính là loại lam chân long 50 tệ một bao quả Pháp Y Tô Pháp Y Tô khấy bao thuốc lá cao sang của mình Hào phóng 10 mọi người hút thuốc ba người cảnh sát kia cũng không khai sáu Chờ tay đón lấy điếu thuốc lam chân long Hưởng thụ sự đánh ngộ đồng đẳng với Pháp Y Tô. Cảnh sát chu hút thuốc do Pháp Y Tô mời Đoàn cứu lứt nhìn sang Pháp Y Tô bằng ánh mắt lạ hơn so với mọi người Pháp Y Tô cảm nhận được điều đó, bèn nói Em để tôi cho đó Cảnh sát chu hỏi Của em anh lấy chồng đồi ư Lấy chồng rồi vừa mới tổ chức Em để anh làm cái gì Làm việc ở cuộc quản lý nhà đất thành phố Nam Đình Cảnh sát tru rút điếu thuốc trong miệng ra nhìn rồi nói Cũng chẳng phải loại cao cấp đâu nhé Thế là được lắm rồi 500 tệ một cây đấy Xem đi bình thường chúng ta hút loại nào Còn chưa tới 100 tệ một cây Cảnh sát Chu nói Anh xem phó cục trưởng Cục quản lý nhà đất thành phố Nam Kinh Chu cảnh gì đó hút loại gì Điện Ấn nói Chu cửu cảnh Cục trưởng cục quản lý nhà đất khu Giang Ninh Thành phố Nam Ninh Đâu phải phó cục trưởng cục quản lý nhà đất thành phố Nam Kinh Người nhà anh đó Cảnh sát Chu cười nói Người nhà Phải người nhà Xem người nhà tôi đi Người ta ngờ cục quản lý nhà đất hút loại gì nhé 1.500 tệ một cây Cửu ngũ trí tôn ra trên trời Pháp Y Tô nói Ông ta trong phải đã bị kết án rồi hay sao Không biết bị phán bao nhiêu năm Có thời hạn hay là trung thân Chú Long nói Không đó nữa Có thời hạn 11 năm Cảnh sát chu nhìn đến ân nói Một công an sáng như anh xem đáng không tìm hiểu không ít thông tin Điện Ấn cười nói Hề, <cười> cũng tạm tạm Trong đức cảnh sát Chu, Pháp Y Tô và Điền Ấn nói chuyện phiếm Thì đội trưởng Vi Phong không kết một lời Anh đứng quay lưng với bọn họ Hướng tầm mắt về phía xa Không ai biết anh đang nhìn gì và đang nghĩ gì Một điếu thuốc chẳng chóng đã được anh hút hết Ngay sau đó anh rút thuốc của mình ra hút tiếp Cảnh sát Chu, Pháp Y Tô và Điền Ân thấy vậy, đánh mắt nhìn nhau, không nói chuyện nữa. Phần mộ đã được khai quật, lộ ra quan tài. Bốn cảnh sát đeo căng tay và khẩu trang, bắt tay vào làm việc. Hoàng Bảo Ương và năm thôn dân lôi ra một bên, hút thuốc mà cảnh sát Chu thưởng công cho họ, rồi lại đứng cảnh quan sát. Nhưng khi nắp quan tài được cậy ra thì một thứ mùi thối rưỡi lại sụp tẳng vào mũi, khiến năm thôn dân hấp đấp chạy đi thật ra, cứ y như gặp phải cơn lốc xoáy vẩy bôn đo chánh giữa nơi ngược chiều gió, nghiêng cổ dõi theo bóng dáng của cảnh sát. Trong cơn gió lạnh và buổi trưa mùng 1 Tết, lại tiếp xúc với tử thi và sự thối rữa, nỗi điểm băn khoăn và sự kinh phục không ngừng hiện lên trên nét mặt của những người nông dân này, giống như thời tiết mưa nắng thất thường ngày tháng 6. Vì toàn dân nói: "Thi thể chắc rửa được rồi nhỉ? Mới trốn mấy ngày làm gì mà nhanh thế?" vì mộ bệnh nói. Vì dân toàn nói tiếp: Bốc mùi nặng thế cơ mà Rửa đang rồi thành xác cô Vậy mới không bốc mùi Vi mộ Bình nói Chắc là xinh dồn giỏi lắm Cũng thật là làm khó cho mấy anh cảnh sát này Hoàng Bảo Ương nói Vi mộ xong nói tiếp Hết việc của chúng ta rồi Đi thôi chứ Hoàng Bảo Ương thấy bốn huynh đệ họ Vi Muốn ra về Mình nói mình là chủ nhiệm chị An nên phải ở lại Nhưng khi mấy huynh đệ họ Vi Đi chưa được vài bước Hoàng Bảo Ương lại gọi giật bọn họ lại Hoàng Bảo Ương nhìn chằm chằm vào bọn họ Trinh trọng nhỏ giọng nói Chúng ta là huynh đệ Các chú phải nói sự thật cho tôi biết Nếu lời cảnh sát nói là đúng Vì tâm đắc không phải tự sát mà là bị sát thải Vậy có phải là do các chú làm hay không Hoặc là ai trong số các chú làm chuyện này Bốn huynh đệ họ vì đánh mắt nhìn nhau cùng lắc đầu Hoàng Bảo Ương nói Các chú có dám bảo chứng không Dám bảo chứng Hoàng Bảo Ương xua tay để bọn họ đi Ánh mắt dõi theo các huynh đệ từng hoàn nạn con nhau Nghĩ về tình cảm giữa mình với họ Nút niềm cảm động lại dâng trào như dòng nước lớn Ông ta không bao giờ quên được vụ nổ khí ga Trong gặp bỏ xảy ra 3 năm về trước Nếu không được bốn vị huynh đệ này cứu giúp Thì có lẽ cái mạng của ông ta đã không nhặt về được rồi Khi đó bốn vị huynh đệ này đã thoát được ra ngoài Nhưng sau khi phát hiện không thấy Hoàng Bảo Ương đâu Bọn họ lại quen lại Cho tới khi tìm thấy Hoàng Bảo Ương Lúc ấy đã hôn mê Rồi thanh nhau cóng ông ta ra ngoài Chính bốn huynh đệ này đã cho ông ta một mạng sống Bọn họ có ân với ông ta Xong cũng bị báo đắp ân tình Mà ông ta để bị mất một bên chân Chuyện phải kể từ sau vụ tai nạn hầm mỏ năm mấy Hoàng Bảo Ương sau khi trùng sinh trở về nhà Thì vợ ông ta sống chết Cũng không cho chồng bệnh đi làm ở hầm mỏ nữa Ông ta đành ngờ lại nàng Không những vậy còn được bầu làm chủ nhiệm trị An Hoàng Bảo Ương vẫn ngay ngay lo cho đám huynh đệ vẫn đang liều mình lao động trong hầm mỏ với nên ông ta thường hay quan tâm tới vợ con của các huynh đệ ở nhà Ông ta hay lùi tới nhà các huynh đệ để hỏi tâm và giúp đỡ Nhưng về sau, ông ta mới phát hiện ra sự nghiêm trọng quả vấn đề Đó là đám vợ của các huynh đệ lại không chào đón sự quan tâm của ông ta Hoàng Bảo Ương càng quan tâm thì họ lại càng bất an, bất mãn Không hiểu là vì nguyên cứ gì Con người thông minh Timothy Như Hoàng Bảo Ưng nhấn mạng theo dõi, cuối cùng đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đám vợ của các huynh đệ đều đang tụm trộm với một đám đàn ông. Bọn họ phân chia thời gian, địa điểm tại cùng một nơi để gian dối với đám đàn ông này. Bọn đã bị đám đàn ông hung mãnh này chơi giỡn đến nỗi gào thét hét địa, hồn bay phách lạc. Không chỉ vậy, tụm trộm với cả không chỉ có bọn họ, Phạm Lan đánh bà có chồng đi làm ăn xa. Chỉ cần bị tin hão sắc này để ý thì không ai mà không bị hắn động vào, cả đàn ông quan lại với gần như hết đàn bà ở cái làng này chính là Vi Tam Đắc. Hoàng Bảo Ưng phẫn nộ khi chứng kiến điều bất nghĩa, liền muốn bắt mặt một lời với Vi Tam Đắc, đòn lại công bằng vấn đối bất bình cho các huynh bị hắn cấm sừng. Đó là khi trên đường tên làng gạch, hai người giâm loạn của Vi Tam Đắc Hoàng Bảo Ương lúc ấy đang ở bên cạnh tảng đá lớn ở Tôn Đông cách lòng gạch không ra Thì bền nhảy bổ ra như một con khỉ chặn trước mặt Vi Tâm Đắc Thân hình Vi Tâm Đắc bảm vỡ, to cao như con gấu Còn Hoàng Bảo Ương chẳng qua cũng chỉ như một con khỉ Vi Tâm Đắc thấy Hoàng Bảo Ương chặn đường thì cơ hội cũng hiểu ra được ý đồ Dù gì cả năm nay, hành vi gian dâm với đàn bà trong làng của y Cũng có chút ngông cuồng lộ liễu Làm chuyện ngang ngược như y khó tránh bị người ta dòng ngó phát giác yên không ngờ lại có kẻ nhảy ra ngăn cản đường mình trong cái làng này y là một tên ác bá không ai là không sợ y vậy mà hôm nay đã có kẻ lại dám ra mặt cho dù kẻ này là ai thì y cũng đếch sợ vì tâm đắc yêu cầu hoàng Bảo ương nhận đường nhưng hoàng Bảo ương không nhận Hoàng Bảo ương lại yêu cầu vi đắc dừng lại hành vi xâm mại phụ nữ trong làng nếu hôm nay y chấm dứt việc này hoànng Bảo ương sẽ không tốnrác thành vi phạm tội tích đức của y cho các ông chồng bị hại hoặc là báo án. Vì tâm đắc như vậy thì hai hẳn cười lớn nói: "Sâm hại? Sao ông lại dám nói chuyện đàn bà tự nguyện ngủ với tôi là sâm hại? Tôi chẳng sâm hại một người đàn bà nào hết, đàn đàn bà đều coi chuyện ngủ với tôi là hưởng thụ, thật đấy, không gạt đông đâu." Ông cứ nghĩ mà xem, chồng của đám đàn bà ấy đều đi làm man sa hết cả, vài ba năm chẳng thấy về, nhiều năm thì một năm mới một lần, không có đàn ông bên cạnh, bọn họ cũng uất khổ sở lắm chứ. Tôi để mắt tới bọn họ Ngủ cùng bọn họ là muốn họ được thỏa mãn Giúp chồng bọn họ mà tôi Hơn nữa thân để tôi khỏe mạnh Đảm bảo khiến bọn họ sung sướng gần cả với chồng mình Ông nói xem có phải không Hoàng Bảo Ương nói Đừng rào biện nữa Vì tạm đắc Không phải người đàn bà nào cũng tự nguyện cả đâu Bọn họ theo mày Chẳng qua là vì sợ mày thôi Mày rủ dỗ họ Đại quán uy giúp họ Mày tưởng là tao không biết à Ông biết ư Ông làm sao mà biết Lẽ nào bọn họ đều mắc chuyện với ông Hay là ông cũng gian dữ với bọn họ Tao xong mà giống mày được Bởi vì tao không phải Lưu Manh Tôi là Lưu Manh Được Vậy thì anh dừng đường cho Lưu Manh đi Thằng Lưu Manh như tôi có việc phải đi Hoàng Bảo Ương thấy Vi Tam Đắc cứng động Trong lòng cũng đánh dựng bộ Nhưng vẫn đứng chặn đường giữa Ông ta thỉnh cầu nói Vi Tam Đắc Vậy thì tết này có được không Mày tặng tiêu với những đàn bà khác thì tao bặc kệ Nhưng vợ của Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên, Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song Mong mày đừng có động tới bọn họ nữa được không Bọn họ là vợ của huynh đệ tao Bốn huynh đệ này từng trước bằng tao Sẽ mà nhãi nể mặt tao mà chấm dứt có được không Chỉ cần từ giờ chấm dứt Tao sẽ không nhắc tới mấy điều xâm hại đón nữa Chỉ cần mày chấm dứt Chuyện ra mày với vợ của bốn huynh đệ của tao Tao sẽ giữ kín nó trong bụng Vi Tâm Đắc lắc đầu Chuyện này tôi e là không làm được Bởi vì trong số bọn đàn bà mà tôi ăn nằm thì chính vợ của bốn người này là tôi không đỡ bỏ đi nhất mà bọn họ cũng không nỡ bỏ tôi hứướng tôi nói cho ông hay hôm nay tôi sẽ đi gặp một đứa trong số vợ của bốn người này là vợ của vi b mẫu bây giờ cô ta đang ở trong lò gạch chờ tôi vì tam đắc phải đứng ức giúp người quá đáng tôi đâu ức hiếp ông ông đừng x một chuyện người khác là được Nguyễn Tâm Đắc vừa nói vừa nhìn Hoàng Bảo Ương đang trong cơn phấn nộ dâng lên tới đỉnh đầu Đoạn lại nói tiếp Xong Hoàng Bảo Ương tôi có để đảm bảo là sẽ không động tới vợ ông Chuyện này thì ông có thể hoàn toàn yên tâm Bởi vì tôi không có hứng thú với con vợ gầy đét không hơn gì ông như thế Sự phấn độ vốn đã khiến Hoàng Bảo Ương giống như một thùng thuốc nổ Giờ lại thêm lòng tự trọng bị tổn thương và khiêu khích Thế nỗi lòng của Hoàng Bảo Ương trực muốn bùng phát Ông ta lôi cây búa đã chuẩn bị sẵn, dư lên cao nệnh về phía Vi Tam Đắc. Ông ta toàn muốn phăng nhắc búa này vào đầu y, xong vì thân đỉnh thấp lùn, không những bất thành, ngược lại còn bị Vi Tam Đắc đoạt lấy búa. Vi Tam Đắc là kẻ có bản tính hung bảo, thấy Hoàng Bảo Ương muốn hại mình, thậm chí còn muốn giết mình, y cũng đổ chết không nhận bộ. Đứng lúc y dư búa toàn muốn lượng xuống đầu Hoàng Bảo Ương, thì ông ta đột nhiên quỳ xuống đất lấy bịch một tiếng, cầu xin Vi Tam Đắc tha mạng. Vy Tâm Đắc thấy vậy cũng mềm lòng Mạng thì có thể tha Nhưng nếu không dạy dẫu Hoàng Bảo Ương một trận Thì không sao hỏa dẫn cho được Ý tung một cước đá lật người Hoàng Bảo Ương Đoàn lại bước lên phía trước ghi người Hoàng Bảo Ương xuống Hoàng Bảo Ương tưởng rằng Vy Tâm Đắc muốn lấy mạng mình Bạn đã sức giãi rủa Sau đó Vy Tâm Đắc lệnh ngay một nhát búa xuống thẳng cẳng chân của ông ta Đồ chỉ phòng vệ chính đáng thôi Ông hiểu không Vy Tâm Đắc nói Điều đánh chết ông thì cũng có tác việc gì hết, ông hiểu không? Hoàng Bảo Ưng vội đáp: Hi "Hiểu, xin cậu đừng đánh chết tôi, đánh chết tôi cậu lại thành đang phạm tội quá đáng." Phạm tội quá đáng thì tao cũng bị xử tội chết, cũng nắm trên ngồi tù vài năm rồi lại ra, mày hiểu không? Vì tâm đắc vừa nói lại vườn đệ thêm một nhát nữa, xương đồng cốt của Hoàng Bảo Ưng kêu rắc một tiếng, trông chừng như đã bị gãy lìa rồi. Hoàng Bảo Ưng lại tiếp tục van xin: Tâm Đắc Chỉ cần cậu không đánh chết tôi Giữ lại cho tôi một mạng Thì việc gì tôi cũng đáp ứng cậu Vì tam Đắc nghe vậy Như đang cưỡi trên lưng hổ Bỗng nhiên có cơ hội trở xuống Y Du Búa chỉ vào mặt Hoàng Bảo Ưng nói Chuyện hôm nay Định ăn nói thế nào Đứa nào ra tay trước Đứa nào muốn hại đứa nào Hoàng Bảo Ưng đáp Là tôi Tôi đắc tội Từ giờ cháu đi còn muốn xứ một chuyện người khác nữa không Không xíu nữa tuyệt tôi không xíu vào nữa Chân đông hình như gãy đồi Làm sao mà bị gãy Cậu À không Là do tôi không cẩn thận Bị đá đè gãy chân Được Bị tâm đắc Từ trên người Hoàng Bảo Ương đứng dậy nói Tôi bỏ qua cho ông Thá cho ông một mạnh Nếu ông dám đem chuyện này đồn ra ngoài Chỉ cần để lộ một cái móng tay tôi Cũng là không giữ chữ tín Thì tôi sẽ dứt sạch cả nhà ông Bây giờ ông nết cái chân què về nhà đi Hoàng Bảo Ương nít một càng chân bị gãy về nhà Ai hỏi cơ sự Ông ta quả nhân chỉ nói là bị tàng đá lăn trúng mở gãy có những chuyện khác tuyệt nhiên Biện kín như bưng Ông ta phải ở nhà dùng thảo dược trước trị mất cả năm Mới khiến cho bên chân bị gãy cử động được Xong về cơ bản thì đã bị phế Trong khoảng thời gian đó Bốn anh em nhà họ Vi cũng có về quê ăn Tết Tới tăm hỏi ông ta Người đàn ông kiên cường này tuy vẫn giữ kín mọi chuyện Xong vẫn không kìm được lòng mà gào khóc Ông ta cảm thấy có lỗi với đám huynh đệ của mình dẫu là đã vì gia đình của họ mà phải hy sinh một bên chân. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của quân tiểu tiết trinh thám tựa đề án mạng bí ẩn, diễn giọng đọc của Thanh Bình, Tất Bất Động Quân. Like và gửi đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.